Nhận ra họ là những tên ăn trộm đột nhập Liền lên tiếng hỏi ừ, Mấy người lại Tại sao lại trốn tôi Một cả bịch mặt tiến tới Đứng trước mặt Minh Long Nhích môi cười Lạnh giọng nói Nói màu Thành kiếm đang ở đâu Đừng để bọn tao nổi điên Đến lúc đó ắc sẽ mất mạng đó Nó hơi giật mình Cười giả khổ nhăn nhó đáp Ơ <cười> mấy người có nhầm chúng tôi với ai không vậy? Chúng tôi chỉ là những người đi hành khất, lấy đâu ra kiếm mà đội? Ơ còn nữa, tại sao mấy người lại bảo chúng tôi mang theo kiếm? Phải chăng có kẻ đứng sau sai kiến hả? Câu hỏi của Minh Long khiến cho đám người kia hơi bối rối, tay chân lóng ngóng, quơ con dao qua lại loạn xạ, hăm dọa Minh Long để cho nó sợ. Mày đừng có nhiều lời, có chị chỗ dấu thành kiếm không thì bảo. Tao cho mày một nhát chích cắt bây giờ đó. Tôi trừng mắt, chuẩn bị phóng con dao nhọn trên tay. Thì đột nhiên con mực ở phía sau, hủi mẫm vào chân. Thì cha nó tìm thấy một sợi dây thừng khá dài, còn ngậm chặt trong miệng. Tôi hiểu ý nó, cúi xuống lượm sợi dây, rồi xoa xoa đầu nó. Chỉ tay vào bên trong, tôi xịt dài khe khẽ một tiếng, nói với nó. Nè, giữ yên lặng đi. Qua nơi sao vào nhà Bảo vệ Hồ Chí Minh Long Ngay lập tức Con mực chạy đi tìm một cái lỗ mới Dùng hai chân trước bới cho rộng ra một chút Để vừa với thân hình đẩy đà Săn chắc của nó chui lọt qua Thấy con mực đột nhập thành công Tôi găm con dao vào trong vỏ Cột một đầu thành vòng tròn Tạo ra nút thắt siết chặt tự động Đi vòng ra giếng Tìm cửa vào Ở bên trong Một gã khác hâm dọa nhậu con Màu nói đi Thành kiếm chém yêu trừ tạ đâu Nếu còn cứng đầu ngoan cố Tao tiến mình dạy với Phật tổ đó <cười> Vậy thì cứ ra tay đi Nhưng mà tôi nói trước Nếu 15 phút nữa mấy người không biến khỏi đây Thì đừng hồng mong toàn mạng mà thoát thân Chị ấy không đơn giản như mấy người nghĩ đâu Bọn chúng bốn gã Nhìn nhau phá lên cười Tay bổ ngực ba hoa bốc phét <cười> Trời ơi Có khi cái con nico đó Đang phê tới tận nốt nhà với bốn gã quỳnh đệ Anh em của chúng ta rồi Bọn mày thấy có đúng không <cười> Phải rồi Có khi lại đang trên đường ở đâu đó sau một bụi trậm hay lùm cây chẳng hẳn Tôi đứng sau lưng chúng tức đến phát điên Nhưng cố kiềm chế cảm xúc Đưa sợi dây có vòng tròn lên cao Quay mấy vòng Rồi quăng vào cổ một gã dùng sức nắm kéo giật đổ đi nhanh đến nỗi hắn chỉ kịp ối lên một tiếng cả cơ thể to con ngã nhào xuống đất mở miệng oai oái kêu đau tay chân đưa lên cản sợi dây thừng bị tôi siết ngày càng chặt hơn đôi mắt hắn ta trắng dã nhìn đám đồng bọn như thể muốn cầu cứu một gã khác lao tới giờ cao con dao trong tay bổ vào đầu nhưng tôi né kịp tôi vội chụp lấy tay hắn bẻ quẹo bằng tay xuống, kéo hắn ngã về hướng của mình, tung một cước vào hạ bộ. Hắn khom người, mặt mày nhăn nhó như khỉ, hai đầu cối quỷ xuống trước mặt mà xin tha mạng. Cả bên kia lao tới định kéo Minh Long ra làm con tin, thì nhanh như cắt, con mực lấy đà bất thần lệnh từ phía sau phóng ra, nhảy phốc lên, ngọa một phát vào mông của hắn ta. Giả kêu ré lên thất thanh rặn trời. Quần hắn bị trách một phệt dài ở phía sau. Để lộ ra mảnh mông, bị mấy chấu trăng con mực in rất rõ. Hắn quay lại, quơ con dao, dọa con mực. Thấy nguy hiểm, nó mới chịu nhả cái miếng quần trách trong miệng ra. Quay đầu chạy thật nhanh, nắp sau cái tủ. Minh Long cười ngặt nghẽo khi thấy mông của hắn hở ra. Một lúc sau, nó kiềm chế mình lại. Nó nói, <cười> trời ơi, ông anh hai hệ sao? Mặc quần con màu hồng phấn mới chịu quá. Hay là ông anh mặc nhầm quần của vợ à? Màu hai đi, tôi hứa sẽ giữ kính chừng này á. Tôi cũng buồn cười lắm nhưng phải cố nén lại Và phía trước mắt vẫn còn một gã cố thủ Hắn đưa tay xuống che mông Nhìn Minh Lông tức tối Cái lũ khốn này Nỗi nhục này không trả Thì ông đây không làm người Dứt lời Hắn cúi xuống nhặt con dao ở dưới đất Nắm chặt trong tay Đi cả nhắc lao thướng Minh Long nhưng chưa kịp chém đã bị tiểu quỷ ngán chân do mất đà hắn ngã nhào về hướng trước mặt nửa người nằm trên chiếc ghế mây làm cho bụi bay lên mịt mù chắc là tối qua minh long chưa phủi sạch hắn hò lên sặc sù một lúc cho lầm cờm bò ra ngoài cửa tháo chạy đi tôi muốn ra tay nhưng sư phụ luôn căn dặn tôi chỉ có thể đánh phòng thân chứ không được giết người từ lúc chúng tôi xuống núi Sư phụ đã khai mở thiên nhãn thông Để cảm nhận và quan sát Mọi hành động của chúng tôi dưới núi Tôi trừng mắt quát Còn có mau cút qua đây Hay là để tôi bẻ giờ mấy chữ đi à, à, cô, cô thả chúng tôi đi sao Hỏi mặn thừa Đi mau Mình lòng nói chen vào Sư tử đã tha mạng Thì mấy người đi mau đi Lần này xem như mấy người gặp may đó Lần sau mà còn làm càng Thì tỷ ấy không có nhẹ tay như bữa nay đâu Hãy nhớ lấy Mấy người nợ thì một mạng đó Chúng im lặng Súng đến dịu nhau đi ra cửa Tôi nói với theo Không phải là cảnh báo Mà là muốn nhắn gửi Về nói với chủ nhân của mấy người Cái gì của mình Thì sẽ là của mình Không cần tranh giành chiếm đoạt Cái gì không phải Thì cho dù có cố sở hữu bằng mọi thủ đoạn Cũng là của thiên trả địa mà thôi Bọn chúng tái mặt quay lưng đi Tiểu quỷ toàn đuổi theo, nhưng tôi cản nó lại. Tha cho họ một con đường sống, hy vọng họ có được một bài học, sẽ làm lại cuộc đời. Tôi bước đến, nhìn Minh Long lắc đầu thở dài, dùng dao cắt đứt dây trối trên tay, rồi nói với nó. Ê, để ngủ say á, tới nơi bọn trộm vô nhà mà cũng không biết nữa. Sư này đây đâu có như vậy? Để cũng biết nữa. Tự dưng phủi bụi xong, á, cái mắt để nhíu lại à. Hai mắt sập xuống Không có tài nào dương lên được Nghe đệ ấy nói tôi có hơi ngạc nhiên Bước tới chỗ ghế mây ngó mắt nhìn xuống Thấy một lớp bụi trắng bám trên đó Phụ kính chiếc ghế Trừ duy nhất chỗ minh lông và con mực nằm Bị mất đi Tôi đưa ngón tay quẹt dài một đường Quẹt đến đầu Bụi trắng sạch đến đó Bám chặt vào ngón tay của tôi trắng phớ Thoạt nhìn tưởng căn nhà không có ai ở Nên bị bụi bám cũng là điều hết sức bình thường Nhưng khi quẹt tay vào Tôi nhận ra bụi này không phải tự nhiên mà có Nó được ai đó cố tình tạo ra Không biết họ có mục đích gì Tôi đưa ngón tay dính bụi lên mũi ngửi Chờ mở mắt to thốt lên Phấn hương mê Tại nó sao? Phấn hương mê là gì? Đại tưởng nó là bụi bình thường thôi chứ Nhưng mà nếu là thuốc mê thì lúc để đập bụi á Con mực cũng ở bên cạnh mà để cao hơn con mực Khi phủ bụi phấn Sẽ bị lực đập đẩy lên cao lẫn vẫn trong không trung Nên kia ở tầm cao Sẽ bị gây mê nhiều hơn dưới Con mực cũng bị hôn mi, Nhưng vì nó hít phải ít Nên vài giờ đồng hồ là nó tỉnh lại Con đệ ngủ suốt 4 giờ rồi còn gì Trời gần sáng rồi đó Nghe xong mình lòng hiểu ra mọi chuyện nó gà trong miệng chờ cú xuống kiểm tra như để kiểm chứng lời tôi nói là đúng tôi vỗ vỗ vai nói với nó thôi để mà thì ngủ thêm đi vẫn còn mấy giờ nữa trời mới sáng hẳn Thì cũng tranh thủ chợt mắt một chút minh long gật đầu không dám leo lên ghế ngủ nữa mà trải mình áo nằm ở dưới đất con mực chạy tới hết trích vài hơi chờ mừng quấn nằm xuống bên cạnh gật đầu lên bụng ngủ ngon lành Tôi trở về phòng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ Không biết ai là kẻ đứng sau mọi chuyện Nếu nói ông già kia cũng không phải Ông ta đang thuê chúng tôi làm việc Thì sao phải ra tay hãm hại Hay là vị thanh kiếm quý của sư phụ Nếu vậy cũng không đúng Muốn đoạt thanh kiếm trong tay tôi cũng không phải chuyện khó Có thể mua chuột bà chủ quán Bỏ thuốc mê vào tu mì Chẳng phải đỡ mất công tốn thêm tiền thuê đắm giang hộ mới vào nghề kia hay sao Bọn chúng vụng về như trẻ con chập chững tập đi cha tài lóng ngà lóng ngóng Chẳng có tí kinh nghiệm nào Vậy thì kẻ giấu mặt ngoài kia là ai? Tôi thở dài Suy nghĩ mong lung Mệt mỏi cố nhắm mắt tru mình vào giấc ngủ Dẹp hết muộn phiền qua một bên Nhắm kinh trong miệng Dần chìm sâu vào giấc Đang sẽ giấc Thì con mực chạy vào liếm cẳng chân Đây là hành động gọi mọi người dạy của nó Đã quá đổi quen thuộc Tôi ấy quải ngồi dậy vươn vai vặn vẹo mấy cái Xoa đầu nó ngó ra ngoài Trời sáng rồi hả mực Con mực kêu ư ử trong miệng ngẩng mặt lên sủa 2 tiếng Đi ra ngoài phòng khách Thu cơm đồ xong chúng tôi ra thẳng ngoài cổng Chiếc xe hơi bảy chỗ cũng vừa chạy tới Dừng lại trước mặt Trên xe là một người đàn ông trung niên Đang ngồi chờ sẵn Thấy chúng tôi đi ra Ông ta nói Cô cậu mau lên xe đi Chúng ta đi ăn sáng Rồi tôi đưa hai người tới gặp ông bà chú Suốt quãng đường đi chúng tôi không ai nói với ai câu gì Thi thoảng điện thoại của ông ta báo có tin nhắn tới Tôi thấy ông ta xem xong Bội vàng tắt đi Rồi đút trở lại vào trong túi Cũng không biết tiểu quỷ tối qua có đi theo chúng tôi hay không Mà hôm nay tôi không thấy bóng hình của nó ở trên xe Tôi vẫn còn nhiều thắc mắc muốn hỏi nó Nhưng chưa có dịp Thứ làm tôi ấn tượng nhất về tiểu quỷ này Chính là đôi mắt u bụng Trên gương mặt ngây thơ tội nghiệp Xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự màu trắng Quy nga trắng lệ Nằm trên đỉnh đèo thoi thoải dốc Một bên là núi đá Bên kia là biển Nhà ở đây không nhiều Cũng không nằm sát nhau Mà phải đi một đoạn khá xa Mới có một căn kế tiếp Từ lúc trẻ vào con đường này Tôi đếm tổng cộng có 7 căn biệt thự Ngoài ra Không có căn nào thấp bé Có vẻ như chỉ có những đại gia nhiều tiền bạc Mới đủ điều kiện mua đất xây nhà Trên khu vực này Có view cực chất như thế này đây Người đàn ông trung niên bước ra khỏi xe Chạy vòng qua bên này Mở cửa mời tôi xuống Ông nói Chúng ta lại tới nơi rồi mời cô cậu vào nhà à, Chúng tôi phải làm gì Ông ta mỉm cười, chia tay mời chúng tôi vào, rồi lấy phép nói. <cười> Cô cậu cứ vào trong sẽ rõ thôi. Nhiệm vụ của tôi tới đây là hoàn thành, còn đây là danh thiếp của tôi. Cần gì hai người cứ gọi, tôi sẽ chuẩn bị cho hai người. Minh Long nhận tấm danh thiếp trên tay, nhìn thấy trên ghi dòng chữ luật sư tạ thanh tuấn. Nó cười khỉ, nhét tấm danh thiếp vào trong túi áo. Nghe giọng ông ta có vẻ như Chúng tôi phải ở đây một thời gian Cũng không biết là bao lâu Vừa đặt chân vào nhà Thì giọng một người phụ nữ Từ trong phòng khách nói vọng ra Giọng mỉa mai xem thường Mình à Em tưởng lão tam mù á Mời thần thánh phương nào tới đây Để giải vận hạn cho nhà chúng ta chứ Thì ra là hai đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch Anh nói với chúng á, Đây là làm việc Chúng ta bỏ tiền ra thuê chứ không phải trại tị nạn chưa chấp mấy cái đứa vô côn đầu đường xóa chợ đâu Minh Long bực tức ra mặt Khi nghe bà ta nói vậy Nó định gân cổ lên cãi Nhưng tôi níu tay Nhìn nó lắc đầu Muốn người ta không xem thường mình Thì hãy chứng tỏ bản thân không yếu kém như lời họ nói Không cần phải bao biện làm gì Một người phụ nữ khác từ trong bếp đi ra Miệng cô ta đang nhai con cá chiên ngấu nghiến Hai mắt hằn trỏ đôi mắt mèo trong veo, xanh như ngọc. Tôi liếc xuống bụng cô ấy, đoán cái thai kia cũng phải gần sáu tháng. Nó lùm lùm thấy rõ sau lớp váy mỏng trên người. Dòng một người đàn ông quát lên. Bà Bích à, mau đưa bà hai về phòng, tắm rửa cho bà ấy đi. Các ngại cứ điên điên dại dại như vậy đó, rõ khổ quá. Bà giúp việc chạy ra, kéo tay cô gái mang bầu đi. Cô ấy ngoảnh lại, nói luyên thuyên Tôi muốn ăn cá Tôi đói, tôi muốn ăn cá Tôi nhìn theo Nói với người đàn ông vừa đi đánh trước mặt mình Cô ấy bị chúng ta phát điên Chứ không phải do bệnh lý đâu Ông ta há hốc miệng ngạc nhiên Người đàn bà đang ngồi trên bàn khách Nghe tôi nói vậy cũng đứng vắt lên Nhìn tôi chầm chầm sắc diện thay đổi hẳn đi bà ta đi tới trước mặt, dùng ánh mắt ngờ vực, nhìn từ đầu xuống chân tôi một lượt, nhìn trắng, lại đi xung quanh mấy vòng, rồi dừng lại phía trước mặt tôi. cô dựa vào đâu? bà dám khẳng định cô ta bị chúng ta? <cười> hai từ này có vẻ hơi xa lạ với chúng tôi đó. tôi phán đoán theo trực giác và linh cảm. nếu bà không tin, tôi có thể chỉ chỗ cho bà thấy. Bà ta cứng đời miệng, liếc nhìn chồng mình, chờ mấy quyết định. Ông ta gật cụ, đi tới chìa tay ra làm quen. <cười> tôi tên là Đông. Còn kia là vợ cả của tôi tên là Xuân. Lệ Xuân. Cô gái đang mang thai khi nãy là vợ nhỏ của tôi. Tên là Ngọc Tuyết. Tôi chưa gặp cô bao giờ. Nhưng tôi tin người mà thầy Tam tiến cử sẽ không làm tôi thất vọng đâu. Thì ra ông già giao dịch làm ăn với tôi tên là Tam Bây giờ tôi mới biết được tên của ông ta Thường những người như mấy rất khó để đoán tính cách Và những gì họ đang nghĩ trong đầu Tôi đứng trước ai cũng đoán được số mệnh của họ Thậm chí còn nhìn thấy được tương lai phía trước Nhưng lão Tam này thì không Cứ mệt mù như trong sương khối Tôi chia tay ra bắt lại cho lịch sự Rồi nói Chào ông, rất vui được biết ông Tôi tên là tuệ anh còn đây là sư đệ của tôi minh long cùng người bạn đồng hành tên là mực vừa nói tôi vừa nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông này có một cái gì đó sợ hãi phản phất toát ra rồi nhanh chóng biến mất tôi nhắm hai mắt ngẫm nghĩ như tua lại hồi ức của ông ta theo sự cảm nhận của mình hay nói cách khác giống như là đang thôi miên trong một suy nghĩ chớp nhón Tôi thấy ông ta đứng bên cạnh hai ba người đàn ông Không rõ mặt Nhìn một vật gì đó ở dưới đất Giữa khu trừng hoang vắng Bật cười lên chế diễu Nhổ một bãi nước bọt ra Chửi thầy <cười> Mẹ kiếp Một cái bóng trắng vụt ra từ lùm cây sau lưng bọn họ Cô gái nổi giận Khi chứng kiến những hành động lỗ mãn vừa rồi của bọn chúng Trừng mắt nghiến trăng giận dữ Mà tôi không nghe được những câu cô ấy nói Tôi rụt tay lại Câu mại nhìn ông ta chăm chăm Ông ta giật mình trước hành động bất ngờ của tôi Đuốn cuốn xoa đầu hỏi Cô sao vậy? Hay là cô đã... Đến đó thì ông ta không nói tiếp nữa Tôi cười xoa Giả bộ nó bần quần <cười> à không Bệnh nghề nghiệp thôi Nếu muốn tôi trừ tà cho vợ của ông ấy, Thì tôi sẽ giúp Tôi sẽ lại đây ba ngày Giải quyết mọi khúc mắt cho gia đình ông xong Thì sẽ lên đường trời khỏi đây Bà Xuân biểu môi. <cười> ba ngày Có người ở đây ăn mòn gia tài của tôi tới ba tháng Mà vẫn chẳng làm được tích sự gì kìa Cô bà hòa quá không vậy Minh Long bây giờ mới lên tiếng Bạn tâm đi Chị em chúng tôi đã nhận lời ai Thì sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất Giá chúng tôi đưa ra cũng không hề nhỏ đâu Ông già kia bảo là chúng tôi tự đưa ra bất cứ cái giá nào. Nếu như làm được việc cho gia chủ á. <cười> Tại sao hai người lại đến đây giúp chúng tôi? Lão già Tam đã hứa chi lợi lộc gì với hai người sao? Minh Long định lên tiếng nói tiếp nhưng tôi cản lại, quay sang nói với Bảy. Giao thương của chúng tôi và mấy á thì không cần mà bận tâm. Giá chúng tôi đưa ra là 200 triệu. Chịu giá thì làm, không thì mời hai người tìm đại khác nha. Còn cháu thương của tôi với ông Tam Cũng xem như là không có hiệu lực Nếu như ông bà không thuê chúng tôi Đồng ý chứ Cái gì Hai người tính tới đây ăn cướp hay sao Bốn chục triệu Làm thì làm Không thì mời đi cho Đừng tưởng nói mấy câu khoác lát trước mặt hai vợ chồng tôi Đó, đó làm chúng tôi tin thì muốn hét giá rào thì hét Tiền bạc chứ không phải lá cây đâu Tôi nhếch môi cười Nhỏ giọng nói <cười> Chẳng phải bà có hai người con Một trai một gái Hai người bọn họ đều mắc một căn bệnh lạ Từ khi 12 tuổi tới giờ Miệng mồm chảy nước bọt Trong quanh năm hay sao Bà có biết con bà bị bệnh gì hay không 12 tuổi Là mốc thời gian mà bà mụ hết đỡ cho rồi Ông Đông nghe xong Chập tay tôi Xúc sáng hỏi cô, cô đúng là thần tiên tái thế đó Chỉ cần cô chữa được bệnh cho hai đứa con của tôi qua nhập lại với cuộc sống bên ngoài Và trừ tạ cho vợ của tôi Thì đừng nấu là 200 triệu Nhiều hơn tôi cũng chi nữa Sống đến hơn nửa đời người Tôi mới nhận ra tiền bạc không phải là tất cả Nhà cao cửa rộng mà làm cái gì Tiền bạc trúng trính thì đã sao Trong khi con cái ốm đau bệnh tật liên biên Có tiền mà không thể chữa Nhìn tôi nhỏ tôi đau xót lắm Tôi mong cô giúp cho Nè mình điên hả Sao lại giấy tên ngựa như vậy Bà im nghe cho tôi Việc này cấm bà sen vào Đúng là đàn bà mà Chỉ bỏ ra vài trăm triệu thôi đã tiếc rồi Bà không thấy hai đứa con mình sinh ra nó tội nghiệp Và mặc cảm đến như thế nào hay sao Đứng qua một bên cho tôi đi <cười> Để tôi nói cho bà một bí mật Hai đứa con của bà không phải bị bệnh Mà là dính phải lời nguyền năm xưa đeo bám Còn vì sao á, Thì cứ hỏi mấy sẽ rõ thôi Nghe tôi nói tới đây Ông Đông mặt mày xám quét, Ánh mắt bố trối Như muốn chạy trốn khỏi tôi Thật ra khi nãy tôi đã nhìn thấy Thời trẻ ông Đông đã phạm phải một sai lầm rất lớn Đó là nhổ nước bọt lên một vật gì đó rất linh thiên Để bây giờ hai đứa con của mình Phải gánh nghiệp thai cha Mà không hẳn chỉ là hai đứa E là đến đời con cháu của mấy, đời đời kiếp kiếp cũng chịu chung số phận. Đeo mang một căn bệnh lạ, đó là nhiễu nước bọt. Ông Đông rút chiếc khăn tay trong túi quần, đưa lên tráng lao những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt ngấn mở của mình. Ngại ngùng nói với tôi. Nếu cô đã biết, sai lầm trong quá khứ tôi gây ra, vậy nhờ cô quá giải cho tôi luôn đi. Tiền bạc cần bao nhiêu, cô cứ rà giác. Tôi dơ tay cản lời ông ta Miệng chậm rãi nói Nhiều thì chúng tôi không cần Vẫn giá cũ 200 triệu Còn nữa Tôi làm không có gì tiền Mà vì thấy tội nghiệp các con của ông Họ không có tội Trong khi vô tình bị vướng vào lời nguyện năm xưa Do chính cha mình gây ra ờ, Tôi Thôi được rồi Ông không cần giải thích đâu Mọi người đi theo tôi Tôi hối họ đi theo mình, nhằm thẳng hướng vườn hoa mà Tiến. Ở sau lưng, tiếng bà Lệ Xuân cứ lèm bèm chế diễu. <cười> Đúng là loại người giá nhân giá nghĩa mà. Miệng luôn bảo không cần tiền, mà lại hét cái giá trên trời dưới đất. Còn dám nó không thích nhiều tiền nữa. Tôi biết là bà ta vẫn tiếc tiền. Bốn định giúp không công, xem như làm công quả. Nhưng do nhìn thấy nghiệp của ông Đông năm xưa gây ra quá lớn, Không đơn giản chỉ là nhổ một bãi nước bọt Mà còn liên quan tới mạng người Vậy tại sao tôi phải giúp không công Trong khi ông ta giàu có nhất dị khu này Nhà lầu xe hơi không thiếu thứ gì 200 triệu cũng lấy mạng người là còn quá rẻ Hơn nữa tôi lấy tiền nhà chào Chi lại cho nhà nghèo Nếu thấy ai cần giúp Vậy thì sẽ không cắn rứt lương tâm Cũng không thẹn với trời đất và sư phụ Chẳng có gì phải ngại Bà ta nghĩ gì tôi không quan tâm Chúng tôi đi ra ngoài Đi hết một khoảng vườn khá rộng Tôi vẫn chưa tìm thấy cái hố chôn mấy con mèo Tôi luôn để ý cử chỉ của bà Lệ Xuân Thấy thái độ của bà ta rất khác Nếu muốn kẻ ác hiện nguyên hình Cũng dễ thôi Vẫn là đánh vào tâm lý người đó Tôi vợ nói với Minh long Lâm, Lâm à Để đoán xem Sau khi ta giải tài cho cô gái kia Người dùng ta hãm hại người khác Sẽ là phải hậu quả gì Minh Long hiểu ý ngay Nhanh miệng nói Ừ, sẽ bị ta ngải quật lại Phát điên phát trộ tới cuối đời Mà không có cách chỗ được Quả nhiên Minh Long vừa nói xong Sắc mặt bà Lệ Xuân đang tự tin Bỗng tái nhợt hẳn đi Chân tay đóng ngóng Làm rơi cả chiếc quạt trên tay xuống đất Tôi cúi xuống lượm Vô tình đặt tay lên mu bàn tay của bà ấy Một viễn cảnh quen thuộc lập tức hiện ra trong đầu tôi Phải rồi Đây là giấc mơ tối hôm qua Tôi nhận ra người đàn bà cầm con dao nhọn Đâm liên tiếp vào cơ thể mấy con mèo trắng Chính là bà Lệ Xuân Tôi tự hỏi bản thân Không lẽ những nghi ngờ của tôi là đúng sao Bà ta vội bỏ nắm lấy chiếc quạt Hất tay tôi ra Nè cô làm cái trò gì đó Nhưng bà ta nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi Như muốn né tránh tội lỗi của mình Mà có khi sợ tôi đoán được những khuất tức trong lòng Tôi hừ một tiếng nói Tôi chỉ giúp bà lượm cái hoạt lên thôi Nào có muốn làm gì? Làm người tốt thì khó đó Tôi vọt lên trước mặt tiếng sâu vào bên trong khu vườn Đang đi Thì tiếng con mực sủa lên in ổi phía bên kia Ngay trong khuôn viên Đầy trẻ những cây kiển xanh mướt như ngọc Mình lòng chạy tay qua phía đó Nói với mọi người Ờ đằng kia Tôi đoán là con mực đánh hơi thấy cái gì đó Tôi hiểu tính nó Nếu như không phát hiện ra điểm gì bất thường Nó sẽ không bao giờ sửa lên như thế Mình lòng chạy trước Lâu lâu lại hối Nè nhanh lên mọi người Chắc chắn con mực đã tìm ra thứ chúng ta cần đó Bước chân tôi chậm lại Không vội quan sát cái hố con mực đang bới móc và phía nhà ông Đông. Thấy nó đối diện cánh cửa sổ trên lầu. Tôi đứng suy nghĩ một hồi, tự mỉm cười một mình. Hm, thì ra là gì? Tôi đã lợi mờ đoán ra mọi việc. Bây giờ chỉ cần khiến cho hung thủ lộ mặt nữa thôi. Một lúc sau, con mực lôi từ dưới hố lên một bọc đen được cột khá chắc. Nó hít hít mấy hơi, nhìn vô đó kêu ư ử. Chắc nó đang chợ tôi hoặc Minh Long mở ra. Tôi cắt Long à, tránh ra. Để cho tí. Ngồi bên cạnh chiếc bọc, chút con dao nhọn cầm trên tay. Tôi bắt đầu cắt từng sợi dây trên đó. Nói là sợi dây vậy thôi, chứ thực ra là một sợi chỉ đỏ, được luyện ra từ bùa phép tà thuật. Đối với người thường nó vô hại, nhưng đối với ma quỷ, nó lại là một loại dây dùng để trối linh hồn. Ma quỷ khi thấy sợi dây này rất sợ hãi. Chỉ cần linh hồn của họ bị sợi dây này trối lại, niệm chú, thì sẽ đau đớn vô cùng. Thậm chí còn đốt cháy cả linh hồn họ. Sợi dây cuối cùng cũng được cắt bỏ đi. Tôi gầm con dao xuống đất, bạch miệng túi ra xem. Một mùi hôi thối đặc quánh, sọc thẳng vào mũi, làm cổ họng của tôi tởm lợm. Bên trong là xác ba con mèo. Chúng giống y chang với ba con mèo xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Từ kích thước, hình dáng, đến vết đâm trên bụng, tất cả không sai khác gì. Ông Đồng ngó xuống, thấy đám dội trắng bò lúc nhút trong xác những con mèo. Lại thêm mùi thối động vật đang phân hủy, càng làm cho mấy ấn tới tận ốc. Ông quay mặt chạy qua chỗ gốc cây, nôn tốc nôn tháo. Một lúc sau mới quay lại hỏi, À, đó là cái gì vậy? Vừa hỏi, tay vừa đưa lên đám ngực thầm thực Tôi nói Đây là những con vật dùng trong lễ ếm tà Theo phán đoán của tôi đó Người chủ mua chắc chắn là người trong nhà này Nếu không thì sao họ có thể vào đây dễ dàng Lại trông được vật ếm đúng chỗ thuận lợi như vậy được Bà Lệ Xuân cố giữ sắc mặt tự nhiên Như không có chuyện gì xảy ra Làm ra vẻ mình vô tội cho nói ừ, Chỉ là sát mấy con mèo thôi Có gì đâu to tắt Biết đâu bà giúp việc nhà tôi Thấy đám mẹo hoang vô bếp phá phách cho bật mình cho chúng mồi bá thì sao Đó cũng là lẽ đương nhiên thôi Trời khi cô đưa ra được bằng chứng Chứng minh lại cô nói là đúng Tôi biết con người này rất khôn ngoan xảo quyệt Nếu không thông minh Ác bị những lời bao biện của bà ta che mắt Một khi tôi đã nhìn trỏ mặt ai đó trong giấc mơ Chắc chắn sự việc không thể nào khác được Tôi sâu chủ lại giấc mơ của mình Mãi mới nhận ra Bà thầy ếm tà độc thần chú tức đạn cúng Không ai khác Chính là bà già ăn mại hôi hám Xuất hiện bất ngờ trong phút cuối Khi đám người kia thách tôi đấu tại Ấn Cho lại đột nhiên biến mất Không để lại bất cứ một manh mối gì Bà ta cứ thần thần bí bí Xuất quỷ nhập thần Xem ra cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt Giống như đám người tự vỗ ngược dương oai ngoài kia Nhận mình là bậc thầy trừ tà ma chân chính Thật chất chỉ được mỗi cái miệng Tôi cúi xuống Nhất con mèo lên ngang mặt Chỉ vào vết đâm mà nói Tôi vừa đến đây Người trong nhà cũng chưa biết ai hết Nhưng tôi đoán đây không phải là hành động của một người bình thường Mèo là con vật gần gũi với con người Tuy không phải ai cũng yêu quý chúng Nhưng cũng không cần phải ra tay tàn ác như vậy Chúng chết cách đây 3 ngày Sát đang phân hủy mạnh Xin hỏi lúc đó bà chủ đang ở đâu Bên cạnh ai sắc mặt bối trối hiện rõ trên gương mặt Được đánh phủ một lớp phấn dậy Để che đi những vết chân chim trên mí mắt Bà ta trả lời ngập ngừng Chuyện này tôi không nhớ Ông đồng lao đến Nắm lấy cổ tay bảy trừng mắt lên Chưa kịp la mắng hỏi hàng câu gì Thì bỗng dưng tiếng hét của Ngọc Tuyết trên phòng Bỗng xuống Làm cho ông đông giật mình buông tay Ngước lên phòng Cho quay sang này nỉ Cô ơi, cứ, cứu vợ tôi đi Đứa con đó tôi rất nhiều kỳ vọng, Mong nó được sinh ra bình thường mạnh khỏe Muốn bình thường cũng được Vậy để xem thành ý của ông Có đủ lầy đồng trời xanh hay không Bây giờ như thế này Cô ấy bị chúng ta Cần người hứng đỡ 36 nhát dao vô hình chém 1 người Nếu nhông ông chịu được 36 nhát dao tay cho vợ con mình Mà cơ thể không đổ xuống đất Tôi hứa sẽ cứu đứa bé Để nó sinh ra được mạnh khỏe Ông Đồng nắm lấy tay tôi cảm ơn rối trích Còn chưa lường được 36 nhát dao kia Lãnh bằng cách nào Đã hứng hở gật đầu ừ, Tôi đồng ý Chứ cần vợ con tôi không sao Tiên nữ à cảm ơn cô Đừng gọi tôi là tiên nữ Cũng được cảm ơn tôi Ông trả tôi tiền Và chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ Nè ông điên hay sao Sao phải chịu 36 nhát dao thay cho cô ta Tôi cũng vẫn sinh con được cho ông mà chỉ, chỉ cần chúng ta cố gắng thôi Bà Lệ Xuân cứ tưởng 36 nhát dao tôi vừa nói Là 36 nhát dao thật Cho nên cản chồng mình lại Chẳng may bị ông Đông đẩy ra Bà im miệng đi Nếu không giúp được gì Thì hãy biết điều mà giữ im lặng Đoạn lên tới phòng của Ngọc Tuyết chúng tôi thấy cô ấy đang dằn co hợp cá tươi với bà giúp việc. những chiếc móng sắc nhọn sơn màu đỏ chót trên tay cô ấy cào cấn vào hai cánh tay của bà giúp việc đến tưới máu ra. cá văng ra khắp sàn. trên khóe môi ngọc tuyết còn dính ít máu cá. luôn miệng nói, <cười> tôi tôi thích ăn cá, tôi tôi thích ăn cá, tôi đói. bà giúp việc buông tay. ngoảnh đại nhìn chúng tôi khổ sở. bà nói. Ông chủ à, sức tôi không cản bà ấy được Tôi giấu hợp cá kỹ lắm Mà bà hai vẫn tìm ra Bà không sao chứ Dạ, chỉ bị trầy thai chút đỉnh thôi Hai người tránh một bên đi Để tôi làm việc Tôi phóng lá bùa vào lưng cô Ngọc Tuyết Cô ta đang bóc cá mà ăn nhồm nhầm Bỗng dính lá bùa Thì chật hưởng lại Ngồi im một lúc Quay người lại nhìn tôi Hai mắt trợ ngược trắng giả Khúc cá vẫn cắn chặt trong miệng không chịu nhả ra Tôi nhanh chân bước đến Đưa tay lên miệng cắn cho chảy máu Vẽ chữ bùa vào trong lòng bàn tay Rồi áp lên trán quấy Miệng hô lấn Yêu ma thà ngại mau mau sức Cơ thể ngọc tuyết đang cứng đơn Dần bình thường trở lại Toàn thân được tả lỏng Chân tay không chút sức lực cúc cá trong miệng rơi ra ngoài Hai mắt liệm đi Cả cơ thể đổ gục xuống đất Đúng lúc đó thì một cơn gió từ bên ngoài thổi hát vào Mang theo khí lạnh như tiết trời mùa đông Bầu trời đang nắng Bỗng mây đen kéo về gian kính Cảnh vật trở nên u ám hẳn đi Tiếng sị sầm vang vọng ngay bên tay Như có ai đó đang đọc kinh niệm chú Tôi đoán Đó là tiếng của bà già ăn mày. Tự hỏi mình trong thâm tâm Là bà ta đang ở đây hay sao Cảnh vật trở nên tâm tối Ngoài trời giông gió nổi lên cuộn cuộn cuốn tung những chiếc lá cây rơi rụng dưới mặt đất Thổi thốc lên cao Tạo thành một vòng xoáy như cơn gió lóc hất vào trong căn phòng nơi chúng tôi đang đứng lực gió mạnh tới nổi Làm cho hai cánh cửa kính bung chốt ra Va và đập vào tường kêu lên trầm trầm Tấm kiến trên cửa trời xuống đất vỡ toàn tôi nổi với mình lòng Để hòa bùa đi, cản gió lại Bà ta đang làm phép, muốn hại mẹ con cô ấy đó Trong lúc Minh Long họa bùa Tôi cúi xuống áp tay lên bụng cô gái mang thai Cảm nhận được nhịp tim đập của đứa bé May mắn nó vẫn không sao Tôi nói ông Đông đặt cô ấy nằm ngay ngắn trên giường Trong lúc tôi làm phép trừ tà ma Thì không ai được phép quấy nhiễu Đặt mẹ con cô ấy nằm xuống sông Tôi bảo ông Đông quỳ xuống đất Ngồi gọn vào vòng tròn Tôi vừa mới vẽ bên cạnh giường Bà Lệ Xuân sợ hãi điều gì đó trong lòng Lúc ông Đông chuẩn bị bước vào vòng tròn Thì bà nắm tay níu lại Không lẽ mình tin họ thiệt sao Trước giờ Tôi biết mình tin thầy Tam Nhưng mà cô ta thì khác à. Không những tuổi đời còn quá trẻ Mà còn là ai chúng ta cũng không rõ nữa Đề phòng bất trắc dẫn hơn Biết đâu họ là những người Chuyên dùng bùa ngái để ám hại người thì sao Tôi nói với bà ta Thường thì các bà quân tử Chỉ dùng trấn Chứ không dùng phép yểm Chỉ có những kẻ tiểu nhân Mới dùng thứ yểm bùa để hại người thôi Bà hiểu ý tôi chứ Bà ta không nói gì nhanh chồng mình bậm môi lắc đầu bởi muốn ông ấy đừng phải chịu 36 nhát Rồi thay cho cô bợ hai Ngộ nhở cơ thể ông ấy không chịu nổi Thì rất dễ mất mạng Lại nói về phép yểm bùa Tôi từng nghe sư phụ nói Phép yểm bùa chú Hay còn gọi là thư yếm Mục đích là chống tà ma, nhưng lại có mục đích khác là làm hại con người. Nó nằm trong cửu trấn, phân chia theo ba phương pháp chính là bùa chú, tà thuật và trấn yểm bằng tà vật. Những thứ bùa ngải đáng sợ gồm có bùa ngải dân tộc, bùa cao miên, bùa lỗ băng Trường hợp của hai mẹ con cô gái này gặp phải chính là tà thuật. Người sử dụng tà thuật hại người thường là những phù thủy cao tay. Cũng có nơi gọi là thầy pháp Ông quyết định đi, bùi chú mà sư đệ tôi dán Chỉ cầm cự được 30 phút thôi Nếu không nhanh chịu 36 nhát trâu cho hai mẹ con của ấy Thì cơn gió độc ngoài kia sẽ thổi vào Bắt hồn của ấy đi Vậy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa Ông đồng không chần chừ Bước ngay vào trong vòng tròn Cho quỳ xuống Tay chấp ngang ngực theo lời tôi chỉ dẫn Chuẩn bị xong Tôi rút giải lụa đỏ trong túi cầm trên tay Một tay cầm nó Một tay đưa lên miệng Tầm trăm độc chú Mỗi một câu chúng Tôi dùng giải lụa đỏ quất vào người ông Đông Quả nhiên Giải lụa quất vào người đến đâu Cơ thể ông ấy trùng mình tới đó Mồ hôi trên trán vã ra như tắm Đau đớn trên da thịt là vậy Thế nhưng ông không hé trăng than vãn nửa lời 36 nhát trội hoáng đội đã xong Cơ thể ông Đông cũng ngã trạp xuống đất Với một cơ thể nổi đầy những vết thương tích do roi gây ra Bà Lệ Xuân quỳ xuống bên cạnh Lê lê chồng mình Miệng gào lên trận trời Trời ơi cô làm cái gì vậy Nhìn coi hậu quả cô gây ra Đã không cứu được cô ta với đứa nhỏ Lại còn làm cho chồng tôi ra nông nỗi này Tôi sẽ báo công an Hai người chuẩn bị tinh thần mà lãnh án đi Bà ta móc điện thoại ra định gọi Thì ông Long chợt tỉnh dậy Níu tay lắc đầu Theo Thảo nói Tôi không sao Đừng làm vậy Tôi đã nói từ trước khi làm rồi mà Nếu không chịu được 36 nhát rồi Thì xem như mấy không cứu được vợ con Con lãnh về thương thích này mình Bà chủ hả Đừng nói chúng tôi ác Nếu muốn trách thì hãy trách kẻ chủ muôn Đứng sau lưng tất cả chuyện này Hơn 2 giờ nữa cô ấy sẽ tỉnh lại Nhớ là chỉ được ăn cháo trắng với muối 3 ngày đầu Sau đó thì hãy bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy và đứa nhỏ à, Nhưng vợ tôi đang mang thai ăn cháo với muối tới mấy ngày, liệu có sao không vậy cô? Sư đệ tôi bước tới đỡ mấy lên, trời trấn ăn Ông yên tâm đi, nhà ông giàu, ông cảm thấy vậy là thiếu thốn. Còn đầy người nghèo khó ngoài kia, với họ có cơm bỏ vô bụng là no rồi, họ vẫn sinh con bình thường nữa thôi. Hơn nữa sư tỷ tôi làm vậy là muốn đẩy hết tà khí trong người mẹ con cô ấy ra, muối là một thứ trừ tà rất hiệu quả đó. Mình lòng nói không sai một chữ Tôi muốn cô ấy ăn uống thanh đạm Để tống hết tạ khí còn sót lại trong người ra ngoài Nhưng điều tôi trăn trở lúc này Chính là mụ phù thủy dấu mặt kia Không biết bà ta trốn ở đâu đi làm phép Nếu muốn diệt trừ hẳn tai họa đi Thì phải hạ được người dùng bùa yểm. Tôi cất chảy lụa đỏ vào trong túi Bây giờ mới chú ý tới nó Trước khi xuống núi sư phụ tặng nó cho tôi Dặn dò hãy xem nó như thành kiếm vậy. Không ngờ bây giờ tôi lại dùng tới nó trước cả khi dùng kiếm. Nó đã phát huy công lực thực sự. Tôi quay đi. Hối Minh Long thu dọn đồ nghề. Con mực nằm trên ghế sofa nãy giờ. Người nó chú ý không chớp mắt, chính là bà Lệ Xuân. Chẳng biết nó đề phòng cái gì từ bà ta. Mà chỉ cần ánh mắt của bà ta liếc nhìn nó, nó đã co trúng người lại. Phải chăng trên người bà ta có thứ gì đó làm cho con mực sợ? Dù gì đó cũng chỉ là nghi vấn trong lòng tôi mà thôi. Người đàn bà này không hề đơn giản. Rõ ràng nét mặt có chút sợ hãi chột dạ Nhưng chỉ là thoáng qua. Trất nhanh sau đó, bà ta lấy lại phong độ uy quyền của mình. Nó chứng minh trong lòng bà ta có điều gì đó trước mở án quốc tất. Ông đâu hỏi tôi. Chuyện của vợ tôi xem như đã xong rồi. Cô có thể thầm khám cho hai đứa con của tôi hay không? Chưa xong đâu. Đây chỉ mới là xua đuổi tà khí đi thôi Để cô ấy không gặp ác mộng Không ăn thức ăn sống Và hay tưởng tượng nhìn thấy những thứ đáng sợ trong đầu Còn nếu muốn diệt trừ tận gốc Thì phải tìm ra chỗ người thầy phù thủy kia Tôi sẽ phải đấu với bảy Lúc này bà Lệ Xuân đã đi ra khỏi phòng Chỉ còn có tôi Minh Long và ông Đông ở lại Ông ta cho mày hỏi ừ, Sao cô biết phù thủy kia là bà Chứ không phải là ông <cười> Vì bên tai tôi Là tiếng đọc chú của một người phụ nữ Chứ không phải đàn ông Ông ấy quá đổi ngạc nhiên Khi tôi đoán ra được Cả danh tính của thầy phù thủy kia Nhưng ông ta đâu biết Những người hành nghề như chúng tôi Luôn có một sợi dây gắn kết vô hình với nhau Hay có thể gọi như là Thần giao cách cảm Chưa gặp mặt Nhưng có thể cảm nhận tôi vỗ vài nói với ông đồng ông đừng suy nghĩ nhiều muốn bắt trắng á, thì phải dụ nó ra khỏi hang nhà ông âm khí quá nặng tích tụ cá lâu rồi cho nên ám đi phần dương khí điều đó sẽ làm cho gia chủ ốm đau bệnh thật liên miên làm ăn không được sung sẻ công việc thì bế tắc dậm chân tại chỗ nếu lâu ngày dẫn đến phá sản thậm chí là mặt vận đó ông đồng nhìn tôi đầy vẻ thắng phục Mời tôi ra phòng khách nói chuyện. Lúc đi ngang qua phòng con gái cô mấy, tôi thấy cô gái trong phòng đang ngồi khóc thúc thích. Bên cạnh cô là một xô giấy thải. Trên mớ giấy toàn là nước bọt bay nhị tiết ra từ trong miệng. Chắc là do cô ấy đã lao. Tôi dừng chân, nói vọng bộ trong. À, tôi có thể giúp gì được cho cô ấy không? Cô gái nín khóc, đôi vai gậy trung chảy bỗng im bạc đi. Quánh lại nhìn tôi với đôi mắt sưng húp, tay vẫn gị chặt cái nhụi giấy trên miệng, ngăn cho nước bọt không nhiễu xuống quần áo. Tôi, à, chị, chị là ai? Cô lắp bắp hỏi. Tôi mỉm cười, xoa dịu đi nỗi buồn trong lòng của cô, rồi đáp: à, Chị là Tuệ Anh. Chị không có họ, vì là trẻ một côi. Chị được sư phụ nhặt về nuôi khi bị cha mẹ vứt bỏ. Từ đó chỉ mang họ của sư phụ Tên này đủ là Trần Tuệ Anh Cô gái nhỏ không khóc nữa Đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt đang rơi Nhìn nhan sắc và bốc dáng của cô ấy Tôi đoán phải ít tuổi hơn tôi Chính là cô ấy hay ưu phiền Lại có bệnh trong người Nên thần sắc kém sinh Và có phần già hơn tuổi thật của mình Cô ấy nhìn tôi ngại ngùng Vội rút nắm giấy trong hộp đưa lên miệng che đi quyết điểm của bản thân cung mặt cúi xuống, trò lý nhí đắp. Chị, chị không chê dịu em hả? Không chê cười dễ em ăn bệnh sao? <cười> sao chị lại phải cười em? Trong khi đó là một căn bệnh mà. Đưa tay đây, há miệng ra. Chị khám cho em nè. Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, ngạc nhiên quá đổi. Hổ lại vì không tin vào những điều mình vừa nghe. Chị, chị khám bệnh cho em sao? Chị là bác sĩ hả? Ừ, không Chỉ là một thầy lang Từ trên núi xuống á Chứ không phải là một bác sĩ làm việc trong bệnh viện À Còn bây giờ há miệng ra đi To ra Cô gái liếc mắt nhìn ba mình Ông Đông khẽ gợt đầu Như tiếp theo động lực cho con Tôi rội ánh đèn pin vào trong miệng Nhìn sâu vào cổ họng Tất cả đều bình thường Chỉ là tuyến giáp tiết nhiều đứt bọt ra Tắt đèn pin đi Tôi vỗ vài cậu bé nói Không sao Trời sẽ ổn thôi Em nghỉ ngơi đi Ngày mai chị sẽ chữa cho em Trời quay lại nói với Minh Long Để bắt cho tỷ hai con thạch sùng Nhớ phải bắt con nào vừa mới lột xác đó Chậm nhất là phải tìm thấy trước 12 giờ trưa mai Chị sẽ chữa bệnh cho họ à, Trời ơi Chị đẹp bảo đệ lên trời hái sao Còn dễ hơn bắt em đi tìm thạch sùng vừa lột xác đó. Chị đẹp ơi Làm ơn tha cho em được không Có cách nào đơn giản hơn không chị Không Bắt buộc phải tìm cho ra Hoạt chất trên lớp cha mới của Thạch Sùng Sẽ ác đi tuyến giáp của người bệnh đó Minh Long chợt nhớ ra điều gì đó Hai mắt sáng lên Chỉ vào con mực đang nằm ẩn trên ghế Nói với tôi à, để nhớ đoạt Năm ngoái con mực cũng bị chảy giải suốt mấy tháng Sư huynh đưa xuống núi khám thú y mà không bớt bệnh ê, ê, Tại đừng có nói với đệ Là áp dụng cách đó để chữa cho họ nghe Tôi xịt một tiếng Bảo nó nhỏ giọng lại Đây không phải là cách mà ai cũng dám chữa cho người khác Nhưng nếu muốn khỏi bệnh Thì đừng bỏ qua bất cứ một cơ hội nào Nè Để biết thì tốt rồi Đây là nhiệm vụ đầu tiên của đệ khi xuống núi Hy vọng là không làm tỷ thất vọng đó Nói xong tôi bỏ ra khỏi phòng Gặp ông Đông đi tới Tôi kéo ông mấy ra phòng cách nói chuyện Bệnh tĩnh của con tôi Cô chữa được chứ Tôi tự tin gật đầu Nhưng sắc mặt có chút e ngại Được Nhưng mà con của ông Không phải bị bệnh theo khoa học Mà là do bị trúng ta Là chỗ là trong miệng của ấy Không bị sưng hay lỡ lét Điều này cho thấy lời nguyện năm xưa Của người bị ông hãm hại Đã linh ứng vào các con của ông Có thể là đến đời cháu chắc sau này Ông cũng là nghiệp gây ra trong quá khứ Nếu muốn tôi giúp Ông hãy kể ra tất cả đi Có như vậy tôi mới tìm ra nguyên nhân để mà hóa giải được Ông Đông ngẫm nghĩ một lúc Rồi mới chậm rãi kể à, Năm xưa đó Tôi chỉ là một thằng đồng thời chém mướn Nhóm tôi gồm có bốn người Không chỉ chơi rất thân với nhau Mà khi giàu sang hoạn nạn Đều kề sát bên nhau Đồng cam cộng khổ Một ngày nọ có một người phụ nữ Ăn mặc rất sang trọng Đến gặp chúng tôi Ở căn lều sập xệ ven đống rác đó Bà ta thuê chúng tôi Với một cái giá rất là cao Với một công việc duy nhất Đó là sát hại một người phụ nữ mang thai Theo bà ta nói Thì đó là vợ bé của chồng bà ta Vì ghen tuông Cho nên bà ấy muốn đoạt mạng hai mẹ con họ Vậy là ông với bạn mình đã đồng ý. Vì tiền mà bán cá lương tâm cho quỹ giữ sao? Ông đồng khẽ gật đầu, mặt mày buồn thiêu "À, đúng vậy. Sau chuyện đó chúng tôi hối hận lắm. Cầm số tiền thưởng trong tay mà lòng sợ hãi tột cùng. Bởi trước khi chết, cô gái đó đã nguyện rủa chúng tôi rằng sẽ quay về báo thù." Thì mấy chục năm qua Ông vẫn sống yên ổn đó thôi Chỉ khổ cho các con con Họ mới là người gánh nghiệp thai cho cha mình Giờ tôi phải làm gì đây Mong cô giúp tôi với Muốn tôi giúp cũng được Nhưng phải xem mộ người kia trông cất ở đâu Tôi mới có thể dùng hình nhân tế mạng Và phong ấn mộ lại Trước mắt tôi sẽ trị bệnh cho con trai và con gái của ông Mọi chuyện cứ đợi sau khi họ khỏe lại rồi tính Ừ. nhưng mà quả thật là tôi không biết mộ của ta chôn ở đâu cả. Tôi nhớ chúng tôi đuổi theo cô ấy vào sâu trong rừng thì dừng lại. Mọi chuyện sau này thì như lúc nãy tôi đã nói đó. Nếu không tìm thấy mộ cô ấy, liệu gia đình chúng tôi có gặp phải tai kiếp gì nữa hay không? Thì dòng tộc suy vong. Anh em xin hận thù. Gia đạo không yên. Làm ăn thất bác Con cháu ốm đau hoặc vẹo cả đời Đó cũng là họ phải trả nghiệp cho thế hệ trước Ông hiểu chứ Ông Đông nghe xong thì ngớ người ra Không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa So với những gì ông ấy đã nghĩ Càng ngày nó càng rối trắm Khó mà thoát ra khỏi cái mớ bồng bông này Rõ ràng Nếu không muốn có ngày hôm nay Thì ngày xưa kia đừng tạo nghiệp Trời vừa sáng, con mực tự dưới nhà, huỳnh huỳnh vào phòng gọi tôi dậy. Nó liếm chân, ủi ủi miệng vào mặt. Có vẻ như nó đang đói bụng. Tôi ủi ủi, nằm hoàng mình vặn vẹo hết bên này sang bên kia. Hai tay gian trọng, đập phanh phạch xuống dưới chiếc nệm êm ấm, miệng cứ lẩm bẩm. À, êm thật á, chưa bao giờ được giấc ngủ ngon như vậy. <cười> Nhưng mà vẫn không bằng chiếc giường mà sư phụ đóng cho mình trên núi. Đang đắm chìm trong giấc mơ Thì tiếng con mực sủa Làm cho tôi giật mình Tôi xoay người nhìn nó Đặt tay lên xoa xoa đầu mấy cái Cho căng nhằn Ây mày thiệt biết xuất hiện nó mực Đúng lúc người ta đang cần yên tĩnh Thiệt tình à Nó thè dài cái lưỡi Kêu ư ử trong miệng Liếm mép nhìn tôi bằng đôi mắt ngây ngô trong veo Tôi đứng bật chạy tung chân ra khỏi mình gấp lại cho phản phiêu, cho cùng con mực ra vườn tập thể dục. Tôi tưởng nó đối thì ra không phải. Nó đưa tôi đến một góc khuất trong vườn, bước chân của nó rất khẽ. Tôi hiểu ý tròn tránh theo sao. Nó quay lại ngóc cao đầu nhìn tôi, hơi nghiêng về bên phải. Tôi đưa tay lên miệng, xụt dài một tiếng. Ý chỉ là tôi với nó nghe thấy, chỉ ám hiệu giữ yên lặng đừng có đánh động. Nó mắt đuôi mừng như nhận lệnh. Chúng tôi đi đến bên một chậu cây kiểng khá lớn thì dừng lại Con mực nếp gọn người bên cạnh tôi ủi ủi mấy cái nhưng không dám sổ lên Nhìn chăm chăm hai người phụ nữ đang đứng phía trước Không chớp mắt Tôi nhìn theo Thì thấy bà Lệ Xuân đang đứng nói chuyện với ai đó Trông có vẻ rất khả nghi Lâu lâu ánh mắt họ liếc ngang liếc dọc Như đang thám tính xem xung quanh có ai hay không Cô gái trẻ thì thầm vào tai bà ta chuyện gì đó bà lệ xuân gật đầu li liệt sắc mặt nghiêm trọng quá đổi một lúc sau cô gái trẻ quay đầu bỏ đi rời khỏi căn nhà nhanh như cơn gió bà lệ xuân quay bước vào trong nhà trước khi đi còn đảo mắt nhìn nơi đây một lượt thấy mọi thứ tĩnh lặng thì mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm cô ấy trông rất là quen tôi gặp cô ta ở đâu rồi chứ ngẫm nghĩ một lúc Cuối cùng tôi mới nhớ ra Cương mặt đó cũng từng xuất hiện trong giấc mơ Ở căn nhà của Lậu Tam Hôm chúng tôi ngủ lại Thì ra lại như vậy Nhưng cô ta mới sáng sớm đến đây có việc gì dáng vẻ không được minh bạch cho lắm Tôi bị cuốn vào trong chuyện này Không biết phải điều tra từ đâu Mới tỏ tường được chân tướng sự việc Chắc chắn người đàn bà xảo Nguyệt này có vấn đề Nên mới thẩm thụ qua lại với chân tay bên ngoài của mình Đột nhiên đằng sau có tiếng gọi Chị đẹp, vô sáng thôi Minh Long nó làm tôi giật mình Không biết thằng nhỏ đứng sau lưng từ khi nào Chỉ sợ bà Lệ Xuân nhìn thấy tôi rình bãi ở đây Sẽ án bên bất động Tôi đứng thẳng người Giả bộ vương vai mấy cái trò nói với nó Minh Long à Hôm nay em nhớ nhiệm vụ mình còn phải hoàn thành chứ Trước giờ tí trưa nay Đem hai con thạch xuân về cho chị <cười> em nhớ mà chị đẹp Nó cười khổ Miễn Cưỡng gật đầu Thật ra nói là cần hai con thạch sùng Vừa lột xác vậy thôi để thằng bé lo tập trung vào công việc Cảm nhận đây là chuyện quan trọng cần phải làm Chứ không hẳn là chơi chơi Còn tìm theo yêu cầu của tôi Thì không biết bao giờ mới tìm thấy Ăn sáng xong Minh Long dẫn con mực đi xuống nhà kho Phía sau lưng căn nhà Nơi mà gia đình ông Long Dùng để chứa đồ làm vườn Tìm thạch sùng. Tôi trở lên phòng Lúc đi ngang vào phòng làm việc của ông Đông Tôi thấy ông ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó Vẽ mặt rất căng thẳng Mồ hôi đang lăn dài bên vận thái dương Ông đi qua đi lại Vân vân dạ dạ Như người làm cung kính với cấp trên Thi thoảng lại lấy căng lau mồ hôi trên trắng. Nghe điện thoại xong ông đặt nó xuống bàn Bước ra cạnh cửa sổ Nhìn xuống khu vườn cây trái phía dưới Trong vẻ đầy suy tư Tôi nhanh chân bước về phòng đóng cửa lại Lấy thành kiếm tra lao chùi cho bóng loáng Hình ảnh ưu phiền của ông Đông Cứ hiện hữu trong tâm trí tôi Tôi cảm nhận Sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra Lao kiếm xong tôi tra vào vỏ Cất ngay đầu giường chỗ mình ngủ Lấy một cuốn sách sư phụ tặng ra đọc Chợ Minh Long đem thạch sùng về chữa bệnh Hơn 9 giờ sáng Mình lòng đứng bên ngoài gõ cửa à, Xin t... à, à, không Chị đẹp ơi Thạch sùng của vậy nè Khép cuốn sách lại tôi khẽ mỉm cười Bước ra ngoài cửa Đã thấy trên tay thằng nhóc là một cặp thạch sùng đúng như tôi cần liếc qua một lượt Tôi ậm ừ mắt nó đi theo mình Ồ ồ Chị đẹp không khen em hả Cặp thạch sùng này chất lượng quá rồi còn gì Nó mẹ nhèo đi theo tôi Muốn tôi phải khen nó giỏi ờ <cười> thì chất lượng Nhưng mà đây là cặp thạch sùng dưỡng mới lớn Chứ đâu phải vừa lọc xác đâu Ừ thì da của nó cũng còn non Theo yêu cầu của chị đẹp mà Em nghĩ là xài được ấy. Khá khen nó thông minh Dùng cặp thạch sùng mới lớn Có lặn da non và mỏng Đưa về cho tôi dùng Cũng may nó không bắt cặp thạch sùng già Về đây tôi lại mất công Lột lớp da cũ trên người đó đi Tôi mắc ông Đông đi theo Qua phòng của con trai và con gái ông ấy Bà Lệ Xuân cũng vừa đi tới Thấy chúng tôi vào phòng Bà ta cũng theo sau Tôi sẽ dùng phương thuốc Của mình để chữa bệnh Mọi người tạm lánh mặt ra ngoài đi Khi nào tôi gọi thì vào Nè Ai mà biết cô làm gì con tôi Ngộ nhớ cô Hạ độc chúng thì sao <cười> Chỉ có kẻ tiểu nhân Mới đo lòng quân tử thôi Bà yên tâm đi Sư phụ tôi có dạy Cứu một màn người hơn xây bảy kiển chùa Nếu tôi làm hại gia đình của bà Chỉ cần tôi âm thầm thứ yếm Thì bà còn cơ hội đứng đây được hay sao Mình lòng bất mãn với cách suy nghĩ của bà Lệ Xuân Nên chen vào bên Chị nói đúng đó, Kỹ thuật dùng bộ phép của chị ấy Không thua kém gì mấy ông thầy Pháp cao ta ấn đâu Nếu muốn hãm hại người trong nhà này Thì họ sẽ không qua nổi ba ngày đâu Bà cứ suy bụng ta ra bộ người Xấu tính thiệt chứ túi. thôi, bà mau ra ngoài với tôi đi. đừng có ở đây cản trở cuộc tội anh cứu con mình nữa. ông đồng quát, trợ kéo bà ta ra khỏi phòng, trong tâm trạng hồi hộp, chuẩn bị xong mọi thứ, tôi sai Minh lông vẽ hai lá bùa đem đốt, chờ khi nào tôi ra lệnh, thì pha nước đưa cho họ uống. tôi nhìn vào gia khánh và gia hưng, mỉm cười với họ. <cười> bây giờ chị sẽ bịt mắt các em lại. Khi nào xong việc thì tháo ra Hai đứa đồng ý không? Gia hận trùng trễ hỏi tôi Có đau không chị? Tôi vỗ vai còn bé nói Không đau đâu em Yên tâm đi, chị hứa danh dự đó Hai đứa cứ nghĩ tích cực như thế này Là sau khi chị chữa bệnh cho các em khỏi rồi Rồi hòa nhập với bạn bè cộng đồng Mà không cần phải mặt cảm nữa Được không? Hai đứa chúng nó nhìn nhau Rồi lại nhìn tôi, kẻ gật đọc. Rồi, nhắm mắt lại, bị bịt mắt nè. Tôi dùng hai miếng vải bịt mắt họ lại, kêu Minh Long bắt lần lượt từng con thạch sùng đưa cho mình. Tôi cầm trên tay, vuốt vuốt bảy lần, từ dưới bụng nó ngược lên cổ. Ép nước bọt trong người nó trào ra ngoài. Móc bài chân nhang trong túi đốt cho cháy lên. Một tay cầm thạch sùng, một tay cầm chân nhang, dơ ngang tầm nhìn. Qua qua qua lại trước mặt con thạch sùng Miệng làm trầm câu chúng. Đó là lúc tôi hỏa bùa lên người chúng Họa bùa xong Tôi nói với Gia Khánh Gia Khánh à, há miệng ra Há to hết cỡ nha, đừng sợ Thằng bé làm theo lời tôi nói Há miệng trọng hoác to hết cỡ có thể Tôi đặt con thạch sùng vào trong miệng nó Vỗ vào người Cho nó tự chui vào cổ hồng Chạy tọt vào bụng Thằng bé cảm nhận có con gì đó chui vào cổ họng của mình Ghê lợm cổ muốn ói ra Hòe hòe mấy cái Mà bị tôi đẩy cầm lên cao giữ lại chán chịu đựng đi Tí nữa ăn ói Minh Long à pha nước xong chưa Đưa lại đây cho chị à, Xong rồi lại chịu đẹp Cho cậu uống đi và Khánh đỡ ly nước trên tay Minh Long Đưa luôn vào miệng Uống một hơi hết không sót một giọt nào Tôi vuốt ít hậu cho cậu ấy cảm thấy dễ chịu Rồi trầm giọng hỏi à, Em thấy sao rồi à, Dạ em ổn rồi chị Ừ tốt rồi Cũng cách làm như vậy Tôi ỉm bộ lên người con thạch sùng Lần này tôi vuốt 9 lần Từ dưới bụng lên miệng Nam 7 nữ chín Cuối cùng cho Gia Hân uống nước bùa Mà Minh Long đã pha sẵn Tôi từ từ mở khăn bịt mắt cho hai đứa sai Minh Long trang ngoài lấy cho tôi hai cái chậu Cho mời vợ chồng ông Đông vào Tôi căng dặn Đặt chậu xuống đất đi Tí nữa cuối người ối cho hết mấy thứ tạp nhăm trong bụng Nghe chưa ờ, các, các con tôi sao rồi Liệu chúng có khỏi hay không cô Tội Anh Để xem hai đứa ối cho cái gì đã Tôi mới biết cách này có hiệu nghiệm hay không Xưa, Là giả thần giả quỷ ở đây thôi Công đích tranh mà Chưa đủ làm người lớn thì biết làm gì mà chứ Bà Lệ Xuân luôn mặc cảm với tôi Không biết tôi đã đắc tội gì với bà ta Mà khi nào nhìn thấy tôi Bà ta cũng tỏ vẻ hàng học khó chịu Có lẽ bà ta cây cứu vụ tôi Cứu vợ hai của ông Đông Thoát khỏi tà ngải Nhưng cho dù là cái gì Tôi cũng không quan tâm Một lúc sau Hai đứa cảm thấy lâm trăm đau bụng Rột gan cuồn cuộn sôi lên sùng sụp Mặt đứa nào đứa nấy tái mét đi nấc lên vài nhịp Khơm người ối ra những thứ dơ bẩn trong bụng Bà Xuân thấy vậy, chạy tới vỗ lưng cho con, chỉ tay vào mặt tôi, đầy nghiến thầm tệ Tôi ngó vào đống dịch hai đứa vừa ối ra, toàn là dịch nhầy nhớp nháp, bãi dịch trong suốt như nước giải. Tôi thở phào, vui mừng nói: <cười> "Ổn rồi, thành công rồi đó. Ối ra được hết dịch thì xem như hai em đã khỏe lại rồi." Gia Hân nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, cười tít mắt hỏi: <cười> "Có thật công chị tôi anh?" Em cứ ngỡ là mình đang nằm mơ á Tôi xoa đầu con bé Ừ, nếu như không tin Cứ để mà xem Nước bọt của cả hai sẽ không tự trao ra nữa Ông Đông vui mừng tới phát khóc Nắm tay chúng tôi cảm ơn trối trích Hứa sẽ trả cho chị em chúng tôi 200 triệu như đã giao kẹo Bà tặng thêm 50 triệu làm lỗ phí đi đường Tôi kề đường thuốc nam Đưa cho ông Đông Dặn ông ấy đi cắt mấy thang về cho hai đứa con mình uống Trong vòng 3 ngày Mỗi ngày uống 3 chén Sau 3 ngày sẽ không cần phải uống thêm thuốc nữa Tới xế chiều Tôi đang đi dạo trong vườn Thì bỗng thấy bà Lệ Xuân lái xe ra ngoài Bà ta có vẻ như đang gấp gáp lắm Không biết là đi đâu Tính tò mò trong tôi trỗi dậy Tôi chạy tới nhà xe Lấy luôn chiếc xe máy còn cắm chìa khóa trên đó Phóng theo sát xe của bà Lệ Xuân Tôi luôn giữ khoảng cách an toàn Để bà ta không phát hiện ra mình Đi khoảng 30 phút sau, bãi trẻ vào một con đường vắng. Hai bên đường là những dãy núi đồi chập trùng nhấp nhu. Chạy vào sâu hơn, tôi thấy bãi nghĩa địa hiện ra trước mặt. Tôi tự hỏi không biết bà ấy một thân một mình tới nơi u ám này làm cái gì. Vượt qua bãi nghĩa địa, đi theo một đoạn xa. Bà ta dừng lại trước một căn nhà sập xe tồi tàn, nằm sen quất giữa những vườn cây xanh tốt. Vừa bước chân xuống khỏi xe, bà ta đã quan sát xung quanh. Tôi cũng vội tắp xe vào một bên đường, dựng chiếc xe ở đó, khóa bộ đi vào trong, tiếp cận ngôi nhà. Tôi chui vào bờ rào, nép mình bên cửa sổ, lắng nghe cuộc nói chuyện bên trong. Tiếng bà Lệ Xuân hỏi, nè, nè cậu ta tỉnh chưa? Chưa, đám người của bà cha tai quá nặng, khiến hắn ta bất tỉnh nhân sự rồi. tôi nhận ngay cái tiếng của người đáp lại. Chính là bà lão mù hôm tôi và Minh Long gặp ở quán trọ. Cái chất giọng Quảng Nam đặc sệt tiếng bản địa, không thể lẫn đi đâu được. Dù cho không thấy mặt, tôi vẫn nhận ra ngay chất giọng đó. Thì ra những suy nghĩ của tôi đã đúng. Chính bà Lệ Xuân đã cấu kết với phù thủy, yểm tà lên người bợ hai của chồng mình. Người đứng bên cạnh bà Lệ Xuân trong giấc mơ mà tôi thấy, tôi đoán không ai khác, Chính là cô gái sáng nay tới gặp bà ta Bà Lệ Xuân dặn dọn Không cần giết Chỉ cần cho nó phát điên là được Lấy được tiền Bà cũng nên biến khỏi nơi đây một thời gian đi Đừng lãng vãng quanh đây cái bọn công an đánh hơi thấy đó Tôi hiểu rồi Cô còn phải nhắc tôi sao Bỗng dừng bên tai tôi có tiếng khóc thúc thích Tôi mèn theo sát vách Bám theo tiếng khóc đó Dừng chân ở một căn phòng phía cuối nhà Căn phòng này cửa sổ chốt bên trong Tôi đành ghé mắt sát vào cửa Nhìn qua cái lỗ bé tí trên đó Trong phòng tối ôm Vừa đưa con mắt nhìn vào Thì bắt gặp ngay một gương mặt trắng bệt thiếu sức sống Nó phóng đôi mắt u buồn nặng triểu nhìn tôi Như thể muốn cậu cứu Tôi bất giác thuốc lên Tiểu quỷ Sao em lại ở đây Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Giao thương cõi âm tác giả Trần đăng Linh. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 3 sẽ phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.